hồi thứ tám mươi bảy vợ chồng thổ hành tôn tử t r ầ n tử nha đ ư ờ n g lúc thương nghị với các tướng x ả y có quân vào báo trương khuê đến khiêu chiến na tra l ĩ n h mệnh ra đi kéo quân đến trước r ì n h hiện ra ba đầu tám tay d ụ c xe chống giáo gọi trương khuê nói trương khuê nếu ngươi chẳng đầu hàng ăn năn không kịp trương khuê trông thấy na cha làm dữ nổi giận đánh một hồi na cha cự không lại liền quăng k i ử u long thần h ỏ a lên t r ụ c trương khuê vào chiếc n o n lửa mà đốt na cha vỗ vào n o n một cái lửa dậy dần dần chẳng ngờ trương khuê có phép địa hành độn thổ trốn mất na cha d ở n o n ra không thấy trương khuê ngỡ trương khuê đã cháy thành tro rồi nên kéo binh về dinh thuật lại với tử nha tử nha ngỡ trương khuê chết thật mừng rỡ khôn cùng còn trương khuê trốn về thành thuật chuyện với vợ cao lan anh nói vậy thì đêm nay tướng quân lén vào dinh chu giết võ vương và các tướng cần gì ra trận đấu thương cho mệt trương khuê nói bởi ta bị dương tiễn giết chết mẹ già nên lòng bối rối không tìm ra kế phu nhân nói rất phải ta cần gì phải ra trận tranh hùng cứ một phép địa hành của ta vào dinh địch giết mấy người không được giữa lúc đó bên trại chu tử nha ngỡ trương khuê đã bị n o n thần đốt chết nên truyền quân sĩ canh ba nấu cơm canh tư ăn uống canh năm hãm thành qua canh hai trương khuê độn thổ đến ngoài dinh còn núp dưới đất chưa ló đầu lên bỗng gặp dương nhậm đi tuần trại bởi dương nhậm có con mắt mọc trong hai bàn tay nhỏ nên trông thấy ngàn dặm dù trên trời dưới đất cũng trông rõ được dương nhậm trông thấy trương khuê cầm kiếm đi dưới đất liền nói trương khuê ta đã trông thấy ngươi rồi đừng h ỏ n g làm lén trương khuê nghe dương nhậm nói thất kinh nghĩ thầm bên dinh chu nhiều người thần thông thấy cả trên trời dưới đất ta biết làm sao hành thích được x o n g ta đi dưới đất mau dù nó có chạy vào báo tin cũng không kịp ta giết tử nha rồi sẽ tính dương nhậm thấy trương khuê cắm đầu chạy vào trại như bay liền vỗ đầu thú nhảy qua ba vòng binh khắc sinh hiệu la lớn có thích khách vào dinh các tướng phải bảo vệ chúa công và nguyên soái tử nha nghe la truyền quân rút gươm khỏi vỏ thắp thêm đèn lên cho sáng và hỏi thích khách đi ngõ nào nó làm sao vào chạy được dương nhậm nói trương khuê cầm đao đi dưới đất nó đã đến trước cửa phủ của nguyên soái tử nha kinh ngạc hỏi trương khuê đã bị na cha đốt cháy bận c h i ề u rồi sao bây giờ lại còn trương khuê nào đến đây thích khách các tướng đều kinh hãi cả dinh náo động dương tiễn nói nếu quả vậy chúng ta chỉ nên canh phòng nghiêm ngặt đợi ngày mai sẽ tính đêm ấy dinh chu không một tên quân nào dám ngủ nơm nớp lo sợ trương khuê ám sát mình còn trương khuê thấy dinh chu đề phòng không làm gì được cầm gươm lơ láo trở về trương khuê về đến thành cao lan anh hỏi đêm nay tướng quân đi công việc thế nào trương khuê nói chẳng được việc gì bên dinh chu nhiều người tài phép quá hèn chi đánh lấy năm ải như t r ẻ tre là phải nói rồi thuật hết mọi việc cho vợ nghe cao lan anh nói nếu vậy tướng quân phải viết sớ dâng về triều ca viện binh nếu để cái thành con này cô thế thì khó giữ trương khuê y lời viết sớ dâng về triều lập tức dạng ngày dương tiễn đem binh đến khiêu chiến kêu tên trương khuê ra đối địch trương khuê nai nịt ra khỏi thành trông thấy dương tiễn liền mắng lớn thất phu ngươi giết mẹ ta ta với ngươi quyết không c h u n g đội trời nói rồi cùng hỗn chiến với dương tiễn đánh được ít hiệp dương tiễn quăng hạo thiên khuyển lên trương khuê sợ chó cắn nhảy xuống ngựa độn thổ đi mất dương tiễn thâu binh về trại tử nha hỏi bữa nay tướng quân ra trận thế nào dương tiễn t h ừ a trương khuê t ả i lắm có phép địa hành còn hơn thổ hành tôn nữa nếu đêm hôm không có dương nhậm thì chúng ta bị nguy với nó rồi nói rồi thuật các chuyện vừa giao chiến tử nha nói nếu vậy từ nay phải giao trách nhiệm tuần phòng cho dương nhậm còn trương khuê bại tẩu về thành nói với vợ dương tiễn tài cao phép lạ vừa rồi thả chó cắn ta ta phải dùng thuật địa hành về đây nhắm vợ chồng ta thủ thành này không nổi c h ỉ bằng bỏ huyện dẫn trì chạy về triều ca sẽ tính kế cao lan anh nói tướng quân tính như vậy không được đâu vợ chồng mình c h ấ n ải này lâu lắm nay g lẽ nào bỏ mà đi thiên hạ chê cười v à lại thành này cũng như cái bình phong của triều ca nếu bỏ thành này thì binh chu tràn qua sông huỳnh hà không khó tướng quân an nghỉ ngày mai thiếp ra quân một bữa xem sao hôm sau cao lan anh khai thành khiêu chiến tử nha nghe báo hỏi các tướng ai dám ra binh cự với nữ tướng đặng thiền ngọc xin đi tử nha dặn phải cẩn thận lắm mới được đặng thiền ngọc tuôn lời phát pháo kéo cờ ra trước dinh hỏi lớn nữ tướng kia tên họ là chi cao lan anh đáp ta là vợ trương tướng quân trấn thành dẫn trì gọi là cao lan anh còn ngươi là ai đặng thiền ngọc nói ta là đặng thiền ngọc vợ quan vận lương thổ hành tôn cao lan anh nghe nói nổi giận mắng ngươi là đứa khốn nạn cha ngươi vâng lệnh t r ê n tây lại đầu giặc còn ngươi lại lấy giặc làm chồng nay còn mặt nào nhìn thấy quê hương đặng thiền ngọc vung đao hỗn chiến cao lan anh mặc đồ trắng đặng thiền ngọc mặc đồ hồng hai nàng đánh với nhau như hai đoá hoa sen trắng hồng lẫn lộn được vài mươi hiệp đặng thiền ngọc trá bại cao lan anh đuổi theo đặng thiền ngọc nghe tiếng lạc ngựa đến gần liền quăng ngũ quang thạch trúng mặt cao lan anh miệng mũi sưng vù cao lan anh g ụ c ngựa chạy về thành còn đặng thiền ngọc về báo tin thắng trận tử nha mừng rỡ ghi công kế có quân vào báo thổ hành tôn vận lương về xin ra mắt tử nha đòi vào thổ hành tôn đến làm lễ và thưa tôi vận lương đã đ ổ số và mãn kỳ xin nạp ấn lại tử nha nói đây đã khỏi ngũ quan lương thực có chư hầu trạo giúp từ nay việc vận lương không cần thiết nữa thổ hành tôn thấy vắng hoàng phi hổ liền hỏi thăm n à t r à nói cái huyện dẫn trì này nhỏ hơn hết thế mà vừa đến nơi đã chết mất năm viên đại tướng là hoàng phi hổ sùng hắc hổ văn sính thôi anh tưởng hùng thổ hành tôn hỏi tướng địch có tài gì mà hành động như vậy na cha nói ban đầu nó có con ngựa một sừng đuổi địch như chớp nhoáng năm tướng vì chạy không kịp nên bị nó giết thổ hành tôn hỏi chúng ta không có cách nào trừ con ngựa một sừng sao na cha nói con quái thú đã bị dương tiễn giết mất rồi thổ hành tôn vỗ đùi cười lớn thế thì nó còn gì nữa mà sợ nó sao không lấy thành cho sớm na cha nói hồi hôm thiếu chút nữa giết hết cả dinh chứ đừng nói chuyện lấy thành thổ hành tôn trợn mắt hỏi sao lạ vậy na cha nói trương khuê có phép địa hành còn hay hơn tướng quân nữa nó lén vào thích khách may nhờ dương nhậm trông thấy suốt đêm binh tướng trong dinh không ai dám ngủ thổ hành tôn nghĩ thầm trước kia thầy truyền phép ấy cho ta nói là thiên hạ không ai biết địa hành cả sao bây giờ có kẻ lại như mình để mai ra trận cho biết nghĩ rồi vào phòng hỏi đặng thiền ngọc xem có quả thật như vậy không đặng thiền ngọc nói trương khuê quả biết phép địa hành không phải na cha nói dối đâu thổ hành tôn lấy làm lạ thao thức cả đêm sáng ngày xin đi khiêu chiến đặng thiền ngọc dương tiễn na cha cùng đi theo lược trận trương khuê nghe quân báo liền phát pháo khai thành dẫn binh tướng ứng chiến vừa ra đến nơi thấy một tướng lùn liền hỏi ngươi là ai vậy thổ hành tôn nói ta là thổ hành tôn đây vừa nói vừa vác gậy sắt đánh với trương khuê na cha dương tiễn đồng áp vào trợ lực na cha quăng c ả n khôn quyện lên trương khuê trông thấy nhào xuống đất độn thổ thổ hành tôn lập tức nhào theo trương khuê xem thấy kinh hãi nghĩ thầm nếu bên chu có người biết địa hành như mình thì thật khó chịu lắm chạy được một lúc trương khuê chồi đầu lên giao chiến với thổ hành tôn hai bên đánh nhau ít hiệp trương khuê bỏ chạy về thành thổ hành tôn về thưa lại với tử nha phép địa hành của trương khuê hay lắm tôi đuổi theo không kịp nên phải trở về nó giữ thành này thật khó phá tử nha nói lúc trước c ổ đạo huynh dùng phép chỉ đất cứng mà bắt ngươi nay phải dùng phép ấy trị trương khuê mới được thổ hành tôn thưa nếu vậy nguyên soái viết thư đặng tôi đem về núi hiệp long cầu cứu thầy tôi mới được tử nha liền viết thư thăm bạn trao cho thổ hành tôn thổ hành tôn vào thành từ giã vợ rồi độn thổ qua núi hiệp long còn trương khuê trở về thành tâm trí rối loạn ngồi than với vợ bên chu nhiều tướng kỳ dị chúng ta đánh không lại đâu cao lan anh hỏi tướng kỳ dị là ai trương khuê nói thổ hành tôn cũng biết địa hành như ta nếu có kẻ tài năng như mình thì thật khó hành động cao lan anh thưa hay vợ chồng mình bế thành mà chịu đợi binh triều tiếp viện sẽ hay bỗng có một trận gió thổi hắt ngọn cờ trước dinh cao lan anh kinh hãi nói với t r ư ờ n g khuê ấy là điều bất lợi nói rồi dọn bàn hương án gieo quẻ rồi nói đ i ể m ứng thổ hành tôn qua núi hiệp long cầu cứu củ lưu tôn dùng phép chỉ đất cứng mà bắt tướng quân vậy chúng ta phải lo trước mới được trương khuê nghe nói kinh hãi vội nai nịt chỉnh tề cầm n gươm độn thổ thẳng đến núi hiệp long đón đường thổ hành tôn thuật địa hành của trương khuê giỏi hơn nên đi sau mà đến trước khi đến núi hiệp long trương khuê núp vào gành mãnh thú đợi thổ hành tôn đến còn thổ hành tôn đến sau chu i lên khỏi đất thấy phong cảnh như cũ chẳng có gì khác xưa liền lên đến chân núi để vào động nhưng khi đi ngang gành mãnh thú trương khuê nhảy ra thộp được hét lớn thổ hành tôn ngươi cố hại ta sao dứt lời chém thổ hành tôn một gươm rơi đầu có bài thơ rằng đầu chu thuở trước ít ai b ị nai ải vận lương chẳng trễ kỳ cướp c h ạ y cứu người đà lắm lúc vào thành trộm báu cũng nhiều khi na cha dương tiễn đều yêu chuộng nhuế kiết đặng côn rất kính vì nay chết t h à n h lình do tại số uổng công trong sổ mấy lần ghi t r ư ờ n g khuê s á c h thủ cấp thổ hành tôn độn thổ về thành khoe với vợ rồi truyền bêu trước ải làm lệnh binh chu trông thấy và báo với tử nha không rõ vì cớ nào trên thành dẫn trì lại có bêu thủ cấp thổ hành tôn tử nha nghĩ thầm thổ hành tôn đi qua hiệp long sơn thỉnh phép không phải ra trận giao trinh tại sao bị giặc bêu đầu nghĩ rồi đánh tay xem thử vỗ án nói lớn thổ hành tôn chết thật rồi đặng thiền ngọc nghe tin chồng chết khóc òa và xin ra đánh báo thù tử nha nói chớ nên nóng lòng phải thủng thỉnh tính kế mới được thiền ngọc không nghe g ụ c ngựa đến trước thành khiêu chiến cao lan anh nghe báo có nữ tướng c ẩ m binh biết là đặng thiền ngọc nhủ thầm ta ra giết ngươi đặng báo thù việc quăng đá hôm trước nói rồi cầm đao lên ngựa xông ra hai người đánh được ít hiệp cao lan anh c h ú t bầu kim vãi lên đặng thiền ngọc bị đâm đuôi mắt không thấy gì cả bị cao lan anh chém rụng đầu quân binh chu trông thấy về báo với tử nha tử nha c h ặ t lưỡi nói với các tướng cao lan anh có kim khí bắn vào mắt người các ngươi ra trận phải đề phòng mới được nam cung hoát h ư a huyện dẫn trì rất nhỏ thành dẫn trì là một thành rất sơ sài nếu cứ giao tranh với trương khuê mãi biết chừng nào lấy được chi bằng dùng áp lực đem đại binh vây bốn phía dẫm nát bờ thành ào vô một lượt trương khuê dù có tài cũng phải bỏ chạy chứ làm sao giữ nổi tử nha cho đó là ý kiến hay bấy giờ vợ chồng trương khuê giáng sức thủ thành nên binh chu bốn phía phủ vây vẫn không sao sống vào được qua hai ngày hỗn chiến tử nha thấy phá không được thành phải lui binh về trại trương khuê thấy trong thành binh sĩ ít ỏi liền viết sớ sai một tên quân đem về triều ca tên quân ấy qua khỏi sông huỳnh hà thấy bốn trăm chư hầu đồn binh tại mạnh tân c h ặ t ních liền lén lút qua khỏi mạnh tân về đến triều ca dâng sớ bữa ấy nhằm phiên vi tử thâu biểu vi tử xem xong đem đến lộc đài dâng cho vua chủ trụ vương hỏi hoàng bá dâng sớ gì vậy vi tử tâu võ vương đánh thành dẫn trì vợ chồng trương khuê cự không lạ nên dâng sớ xin cứu binh nếu không tiếp ứng để giữ thành dẫn trì thì vợ chồng trương khuê phải liều mình đền ơn chúa từ huyện dẫn trì đến thành đô chỉ còn năm trăm dặm mà bệ hạ còn yến ẩn trên lộc đài không xem xã tắc mất còn v à lại bốn trăm chư hầu hiện đồn binh tại mạnh tân đợi binh võ vương tới đồng kéo nhau về triều ca vấn tội việc chẳng khác chi lửa cháy tôi nóng nòng vô cùng xin bệ hạ mau chọn hiền tài giúp nước ăn năn sửa mình kẻo h ọ a đến nơi rồi vua trụ xem sớ kinh hãi nói không rẻ cơ phát dẫn binh tới dẫn trì trẫm phải thân t r ì n h mới được quan đại phu phi liêm tâu không nên nay bốn trăm chư hầu đồn binh tại mạnh tân nếu bệ hạ thân t r ì n h chư hầu sẽ mở vòng binh chờ bệ hạ kéo quân qua khỏi sẽ chặn ngõ về thì trước sau đều có giặc chi bằng bệ hạ phong bảng chiêu hiền cầu người tài giúp sức h ệ trọng thưởng thì có người hiền tài ra sức cần gì bệ hạ phải thân t r i n h trụ vương truyền ủy thác cho phi liêm thảo bảng cầu hiền treo khắp nơi nếu ai chịu đánh giặc thì phong quan và trọng thưởng bảng cầu hiền được dán khắp nơi cả triều ca đều nô nức chẳng bao lâu có ba người đến l ĩ n h bảng cầu hiền quân lính đưa vào dinh ra mắt phi liêm ba người ấy thưa chúng tôi biết mình tài non trí c ả n x o n g thiên tử đã chiêu hiền giúp nước thì phải liều chết với non sông phi liêm thấy ba người mạnh bạo không phải kẻ tầm thường liền trọng đãi và nói xin mời ba vị anh hùng ngồi đây đàm đạo ba người thưa chúng tôi là dân dã lẽ nào dám ngồi với quan đại phu phi liêm nói nay thiên tử cầu anh hùng dẹp loạn thỉnh hào kiệt cứu dân không phải là việc nhỏ tôi tuy làm quan nhưng trong lúc ly loạn không cứu dân cứu nước được thì giá trị đâu bằng quý vị anh hùng xin quý vị chớ khiêm nhượng ba người bái v à ngồi phi liêm hỏi chẳng hay ba vị ở đâu xin cho hạ quan biết danh ba người đưa ba tấm thiệp ra phi liêm xem thấy một người họ viên tên hồng một người họ n g u tên long một người họ trưởng tên hạo cả ba đều ở núi mai sơn phi liêm liền dẫn ba người vào đền h i ể n thánh vua trụ đang đánh cờ với ác lai nghe báo có phi liêm hầu chỉ thì truyền vào phi liêm quỷ tâu nay có ba người hào kiệt ở núi mai sơn xin tình nguyện ra giúp nước hiện còn đứng ngoài chờ lệnh vua trụ mừng rỡ đòi ba vị vào ba người l ạ i mừng xong đứng hầu hai bên vua trụ phán ba khanh định dùng trước chi mà bắt khương thượng viên hồng tâu khương thượng dùng mánh khóe hại người khiến chư hầu làm phản nay chỉ cần bắt khương thượng rồi bệ hạ xuống chiếu tha tội tám trăm chư hầu thì ai nấy cũng sẽ mang ơn bệ hạ kéo binh về nước trụ vương nghe tâu đẹp lòng phong viên hồng làm nguyên soái ngô long và thương hạo làm tả hữu tiên phong lại sai ân phá bại làm tham quân lôi khai làm đô đốc ân thành tú lôi côn lôi bàn lỗ nhân kiệt làm bộ tướng tùy tùng rồi truyền đã yến tại đền gia khánh trong số đó lỗ nhân kiệt là người tài trí nhìn thấy viên hồng biết không phải là tướng tài x o n g cũng làm thinh để coi cho biết dạng ngày viên hồng tập binh lỗ nhân kiệt dòm ngó thấy viên hồng còn lắm vụng về biết không thể nào đánh lại tử nha được hôm sau viên hồng vào t r ầ u trụ vương phán nguyên soái mau đem binh ra thành dẫn trì giúp trương khuê đánh khương thượng viên hồng tâu tôi nhắm thế binh chẳng nên đi xa vua trụ hỏi vì cớ sao vậy viên hồng tâu nay tại mạnh tân có binh bốn trăm chư hầu đồn ở đó nếu tôi đem binh ra cứu dẫn trì thì bốn trăm chư hầu chặn kín ngõ sau không đường v ạ n lương trước sau đều có giặc dầu không ai đánh cũng phải chịu thua bởi lương thực là việc quan hệ đứng đầu thiếu một ngày cũng x ì n h loạn c h ỉ bằng đem hai mươi vạn binh mã cản đường mạnh tân thì giặc vào c h i ề u ca không được nếu nó đánh thì nó sẽ thất bại vì đồn quân lâu ngày thế phải hết lương đợi chúng nó hết lương ta phá một trận thì chư hầu chạy hết vua trụ phán nguyên soái luận phải lắm thật đáng tướng tài vậy tự ý khanh toan liệu viên hồng tạ ơn rồi dẫn binh tướng đi đón nơi mạnh tân các bạn thân mến về lời bàn trị dân phải dùng văn dẹp loạn phải dùng võ trong lúc thái bình những quan văn đắc dụng vì trị dân chỉ cần nhân đạo mưu lược chính sách mọi việc đều cần ở các bậc sĩ phu còn những trang võ tướng hầu như không cần thiết bởi vậy thời xưa những triều vua sau một cuộc chinh phạt chiếm được giang sơn rồi thì những võ tướng hầu như vô dụng đã thế nhà vua còn sợ họ sinh loạn luôn luôn để ý khử trừ thành ra làm một võ tướng lúc loạn thì đem thân gian khổ nơi chiến trường lúc thanh bình thì lại coi rẻ ngược lại kẻ giữ chức quan văn lúc loạn thì rút vào lầu vàng điện ngọc thụt cổ trong chỗ an nhàn để khỏi chết lúc thái bình thì vỗ ngực hưởng vinh hoa ngày xưa người ta khinh nghề võ chuộng nghề văn là ở chỗ đó trụ vương hàng ngày bạc đãi triều thần văn võ đều bỏ rơi ngay đến lúc loạn lạc thì còn ai ra giúp ôi kẻ cao sang quyền quý có bao giờ biết nghĩ xa họ cứ tưởng ngàn năm như một